Các bạn khán thính giả thân mến, mời các bạn theo dõi tiếp bộ tiểu thuyết trình thảm phiêu lưu hành động có tên là Bí ẩn thanh minh thượng Hà đồ, thuộc hệ liệt danh xa cổ vật của tác giả Ma Bá Dung, qua giọng đọc của MC Lưu Hà, truyền do cộng đồng audio lạc hồn cốc thực hiện. Các bạn hãy like share và nếu có điều kiện thì donate để ủng hộ cho lạc hồn cốc nhé. tôi có thể đoán được cách nghĩ của đới hy đó là lối tư duy của một bộ phận văn nhân điển hình hèn nhát nhưng lại hám giành ông ta giấu kỹ tấm thiếp mình viết Đời có kẻ khác đứng ra chứng minh thành mình thượng hà đô là bản thiếu bây giờ con cháu nhà họ đới có thể công khai tấm thiếp chứng minh đới hy mới là người đầu tiên tìm ra bí mật này vừa an toàn lại được lưu danh sử sách Sau này cụ đới Hy về Hàng Châu dưỡng già, Không ngờ lại xảy ra loạn Thái Bình Thiên Quốc. Cụ bị ép phải nhảy xuống sông tự tử. Đại tệ thông báo mất tích, Tấm thiếp cất cùng nó cũng chẳng thấy đâu. May mà cụ đới Sĩ Hằng đã ghi lại chuyện này và bút ký truyền lại cho đời sau. Nên người nhà họ đới mới hay. Năm 1951, sau khi nhà nước giám đỉnh Thanh Minh Thượng Hà Đồ, ta tham gia tổ giám định dưới danh nghĩa kỹ thuật viên. Chợt nhớ đến câu chuyện này, có điều lúc ấy tình hình chính trị nhạy cảm. Ta nào dám phát biểu lung tung đâu, chỉ trình bày sơ qua với ông Trịnh Chấn Đạt tổ trưởng tổ giám định mà thôi. Tiếc rằng không đủ chứng cứ, dù ông ấy có tin, cũng không thể đưa ra thảo luận chính thức được. Tới khi kết quả giám định được đưa ra, ta thấy ở đó cũng chẳng có ý nghĩa gì bên viện cớ về Nam Kinh ông lưu nhất mình cũng không biết truyền thanh minh thượng hà đồ không toàn vẹn ư ta không nói với ông ta có điều chắc lưu nhất mình cũng là mờ đoán được nhà họ đới có liên quan gì tới thanh minh thượng hà đồ bằng không đã chẳng cử cậu đến tìm ta phải không nào nói tới đây đới hạc hiền rút đồng đại tệ thông bào trong túi ngực ra lăn giữa các ngón tay hoàng khắc vũ trả lại ta đồng tiền này ngoài nhờ và xa ấy rằng còn có ý muốn nhắc nhở ta. Thì ra đồng đại tế thông báo này còn có hàm ý đó à. Mấy ông già này chẳng bao giờ nói thẳng ra, lúc nào cũng phải vòng vò tam quốc. Nếu sớm biết giữa đại tế thông báo đới hỉ và thanh minh thượng hà đồ liên quan đến nhau, có phải đã bớt được bao nhiêu phiền phức không? Tôi than thầm. Được rồi, ta kể xong rồi đấy. Đợi Hạc Hiên đặt chén trà xuống. Thế thôi à? Tôi sững sờ. Ơ, nói qua nói lại, Thanh minh thượng hà đồ rút cuộc có toàn vẹn hay không cũng chẳng có bằng chứng gì, chỉ là câu chuyện truyền mồm nhà thầy thôi sao. Tôi cáo tiết, nói thế thì nói làm gì, câu chuyện này miễn cưỡng mới có thể coi là giả sử, muốn dùng làm át chủ bài, để lật ngược tình thế thì không đủ. Tôi nghi hoặc nhìn chằm chằm đối hạc hiền, xem lão định giở trò gì. Đối hạc hiền xòe hai tay, ta có bao giờ nói Ta nắm bí mật về thanh minh thượng hà đồ đâu. Đó là các vị nghĩ thế thôi. Nhưng gì ta biết chỉ có bấy nhiêu. là nhờ tình cờ lục tìm trong ghi chép cũ ở nhà mới hay được. Phần lớn những người khác trong nhà họ đới e rằng còn chẳng biết chuyện này hết chứ. Phần lớn ư. Tôi tình ý phát hiện ra cách dùng từ của lão có vấn đề. Đời học hiền không ngờ lại bị tôi bắt bè câu chữ, không khỏi ấp úng. Ừm. Uhm. Tôi thừa thế gặng tiếp y ông là ngoài ông già Nhà họ đới vẫn có người biết chuyện này sao đới Hạc Hiền lúng túng nhấp ngụm trà lưỡng lừa dây lát mới ngẩng lên Ai trà Cậu cũng sắc xảo gớm Được rồi ta sẽ cho cậu biết Nhưng phải nhớ đây là phúc lợi của nhân viên đấy nhé Đoàn đới Hạc Hiền nhét đại tế thông báo vào ngực áo Ngờ mặt nhìn lên trần nhà Lần đầu tiên lão lừa bịp này lộ vẻ khó xử Cũng giống như khi lưu nhất mình Nhắc tới lão lần đầu tiên vậy Luận vài vế Nó là cháu gái ta Có điều theo gia phả Thì nhà họ là dòng chính Ta chỉ là dòng thứ thôi Cũng không mấy khi qua lại Nó tên đới Hải Yến còn ít tuổi hơn cậu ừ, Nói thế nào nhỉ Đó là một đứa quái thai Tôi thầm nhủ Ông còn mặt mũi trên người khác sao Bố mẹ nó mất sớm Họ hàng thay phiên nhau nuôi nó lớn. Ta thấy nó đáng thương, Muốn giúp một tay. Nhưng con bé chẳng biết có phải đọc nhiều sách ngộ chữ hay không. Lại dám nói khi công đều là lừa bịp. Là ngụy khoa học. Con bảo ta là quân lừa đảo. Ta khuyên nhủ mấy lần. Sau nó lại vạch rõ giới hạn với ta. Con viết bài gửi đi khắp nơi. Đòi vạch trần bộ mặt thật của ta. Cậu bảo có phải là quái thai không? Đúng là một cô gái tỉnh táo chính trực. Tôi thầm tấm tắc. Cô ấy cũng biết chuyện đới hỷ ừ. Không biết. Có điều nhà họ là dòng dõi cụ đới sĩ Hằng. Nếu đới hỷ có mình mối gì khác thì chỉ nó mới biết được thôi. Vậy giờ cô ấy ở đâu? Đang học ở Thượng Hải. Đại học Phục Đán, khoa sinh. Giờ đã lên nghiên cứu sinh tiến sĩ rồi. Khoa sinh à? Tôi và Dương Bất Nhiên nhìn nhau. Linh vực này và giám định cổ vật đúng là phải bắn mấy tầm đại bác mới tới. Đôi Hà khiên chớp mắt Làm sao chứ, con bé cháu ta IQ cao, thông minh hơn hai cậu nhiều. Văn toán song toàn, là tài nữ chính hiệu đấy. Đoàn lão chặt lưỡi tiếc rẻ. Hài, hiểm nỗi đi lầm đường, tiềm nhiễm thứ lý thuyết duy vật phương Tây. Bằng không, cứ tu tập hoàng đế nội công với ta, có khi thành tựu còn xa hơn ta đấy. Tôi chẳng muốn nghe lão tự bốc thơm mình. Ben dục lão mau cho tôi cách liên hệ và địa chỉ. Đời hạ khiến giao hẹn ta nói trước nha, cậu đi gặp nó chứ có nói là ta giới thiệu, bằng không, ha ha, đừng trách ta không dặn trước. tôi biết rồi, cho tôi đi. đôi hạc hiền hất hàm bảo đệ tử, này, từ phương, lần trước con cho một tay nhà báo địa chỉ đối hải yến đúng không? tay đó tên gì nhỉ? trùng ái hòa của nhật báo quang minh thượng hải ạ. đệ tử kia lễ phép đáp. tôi suýt thì sặc nước, đệ tử kia nhanh nhẹn đưa địa chỉ lại. Tôi sầm mặt tóm lấy cổ tay đới hạc hiền hỏi Tay trùng ái hòa ấy từng tới tìm thầy sao Đúng thế, mới tuần trước thôi Đới hạc hiền ngạc nhiên Hỏi những gì? Đới hạc hiền thích trí đáp Nhiều lắm, nghiên cứu mới nhất về hoàng đế nội công tiến triển thế nào rồi Việc tuyên truyền mở rộng ra sao Cả lý thuyết về khi công cơ sở nữa Nói chuyện rất lâu Cậu ta nhỏ tuổi mà nhìn xa trông rộng lắm Thoạt trông đã nhận ra ý nghĩa định hướng quan trọng của môn nội công này trong việc phục hưng dân tộc Trung Hoa. Gã trùng ái hoa này giỏi nhất là mê hoặc lòng người và tầng bốc tán tụng. Ở Trịnh Châu tôi cũng bị hắn múa ba tấc lưỡi thôi thành anh hùng vĩ đại đấy thôi. Vậy sao trùng ái hoa phải lấy địa chỉ đối Hải Yến chứ? Cậu ta nói làm báo phải chú trọng ý kiến đa chiều cho rằng đối Hải Yến giàu tính tượng trưng. Vừa có thể thay mặt cho tư tưởng bảo thủ trong gia tộc Lại vừa đại diện cho làn sóng phương Tây xâm nhập Phỏng vấn nó có thể làm nổi bật sự đấu tranh giằng xé của ta Giữa hai luồng tư tưởng này Thôi tôi về đây Tôi cắt ngang chàng lại nhài của đối hạc hiền Cầm lấy địa chỉ từ tay đồ đệ lão Rồi đi thẳng ra ngoài Đối hạc hiền không ngờ tôi đột ngột bỏ đi như vậy Chỉ kịp ơi ới gọi với theo Này cậu ký hợp đồng rồi đấy nhé Tôi và sự bất nhiên vội vã rời biệt thự của đới Hạc Hiền, vẻ mặt căng thẳng. Kế hoạch lớn của Bách Thụy Liên quả nhiên vẫn tiếp tục tiến hành. trùng ái hòa lần đến tận đây, chứng tỏ chúng đã để ý tới vấn đề phần thiếu mà đới Hì nói. Năng lực điều tra của đám người này thực không phải hạng soạn. Quan hệ giữa nhà họ đới và thanh minh thượng hà đồ kín đáo như thế mà chúng cũng trà ra được. Huân hồ lần này còn đi trước cả chúng tôi. Hắn đã ra tay trước chúng ta mấy ngày rồi. Chuyện gì cũng có thể xảy ra cả Dược bất nhiên vừa đi vừa nói Tôi ừ một tiếng thay lòng nặng như đèo đá Giờ Minh Nhãn, Mai Hoa và Bách Thụy Liên Đã rơi vào thế rằng khò Trong thời điểm nhạy cảm này Ai lấy được tin về phần thiếu trước Sẽ nắm được một quân bài lớn Với thủ đoạn sắp xếp của Chung Ái Hoa Và thế lực đứng sau hắn Nếu để chúng đi trước thêm lần nữa Thì tôi gần như không còn khả năng lật lại tình thế Thầy tôi mặt mày ủ ê, dược bất nhiên khuyên nhủ Mày đừng lo quá, thanh minh thượng hạ đồ rốt cuộc có tàn bản hay không Còn chưa biết chắc, có khi đới thì chỉ nói linh tinh thì sao Tôi lắc đầu, tạo sợ nhất là chung ái hòa ra tay diệt khẩu Cắt đứt mạnh mối này, thế thì chúng ta phiền phức to Nói thế đây tôi nhìn dược bất nhiên đầy vẻ ẩn ý Trong vụ án đầu Phật, tên sát thủ máu lạnh này đã hành động tương tự Xong dường như dược bất nhiên chẳng hề nhận ra ít tôi. Chỉ mài khởi động xe và huyên thuyền. Tao đang muốn gặp chung ái hòa đây. Nghe có vẻ là một tên rất thú vị đấy. mày sẽ không thích hắn đâu. Tôi khoanh tay trước ngực, lo lắng ngả người ra lưng khế. Bây giờ cao tốc Hộ Ninh vừa mới khởi công. Lai xe đến Thượng Hải không mấy thực tế. Chúng tôi bàn bạc rồi quyết định đi tàu cho nhanh. Tàu chạy tuyến Nam Kinh Thượng Hải rất nhiều. Hơn nữa chẳng phải lễ Tết gì. Hẳn còn đầy vé Về phần yên yên Đành để cô chịu khổ trong đó thêm vài ngày vậy Chúng tôi đến gà Nam Kinh Vừa hay bắt kịp chuyến 95 Từ Cáp Nhĩ Tân đến Thượng Hải Chạy ngang Chúng tôi chỉ chứng nhận đặc biệt phương chấn cho ra Dễ dàng kiếm được hai vé tiếc rằng không còn ghế ngồi May mà chứng nhận của Cục Tám Bộ Công an Có sức tác động không nhỏ trưởng tàu bèn xếp riêng cho chúng tôi ngồi toa ẳn càng yên tĩnh Sau khi tàu lan bánh, sự bất nhiên mượn di động của tôi, nói là phải gọi mấy cuộc, rồi vừa nói vừa đi ra chỗ nối giữa các tòa. Tôi biết, gã lại báo cáo về lão triều phụng, không thể nói trước mặt tôi, nhưng cũng chẳng buồn để tâm. Tôi dày dày huyệt thái dương nhìn ra cảnh sắc giang nam trôi vùn vụt ngoài cửa sổ, mỗi người mùi thức ăn thơm nước từ bếp tàu, mà lòng như có mười mấy sợi dây xoắn lại một chỗ, cứ cảnh cánh về phần thiếu của bức thành minh Thượng Hà Đồ mãi không thôi Sau khi loài người tiến lên giai đoạn công nghiệp hóa, mọi thứ đều sản xuất theo tiêu chuẩn, nghìn cái như một. Xong thời cổ đại chỉ có sườn thủ công, giữa các món đồ đều có những khác biệt nhỏ nhỏ. Người sửa vẽ tranh dùng mực màu phối tại chỗ, bột lồng và giấy lụa do thợ giấy làm ra. Có thể nói màu mực đậm nhạt, giấy lụa dày mỏng, sắc độ nông sâu của một bức tranh đều là có một không hài, cũng như vân tay của người ta vậy. Khác biệt giữa chúng mắt thường khó mà nhìn ra được nhưng máy móc thì có thể. Tôi nhớ trước đây từng được xem một buổi giám định ở nước ngoài, các nhà khoa học tiến hành kiểm nghiệm một bức tranh sơn dầu từ thời phục hưng. Kính hiển vi phát hiện các hạt màu trong tranh rất đều, mà ở thời phục hưng màu vẽ đều được làm thủ công, không nhìn như vậy. Hạt màu phải to nhỏ khác nhau mới đúng. Từ đó mà kết luận tranh này là giả. Trong nước cũng có trường hợp tương tự, hội nghiên cứu giám định cổ vật Trung Hoa được ủy thác giám định một bức khẻ sơn viễn thiếu đồ của Hoàng Công vọng. Các chuyên gia đều cho là thật, nhưng nhân viên nghiên cứu đi sâu phân tích thấy chất giấy phát hiện ở phần giữa bức tranh sợi vỏ sâu chiếm tỉ lệ lớn, trong khi ở mép tranh sợi vỏ mây lại chiếm đa phần. Vậy là sự thật được phơi bày. Thời xưa làm giấy đều là một mảnh một tờ, không có chuyện vỏ mây và vỏ sâu lẫn vào nhau được. Đây là kẻ làm giả cố ý dùng giấy cũ vá vào tranh gốc của Hoàng Công vọng. Tùy vào khéo như áo trời, không có đường mài, nhưng soi dưới kính hiển vi lại thấy chất giấy khác nhau. Chuyện này do giáo sư Trịnh kể với tôi. Có thể thấy dù đồ già làm khéo đến đâu cũng sẽ có khác biệt nhỏ so với bản gốc. Đó chính là ý nghĩa của phần thiếu, chỉ cần đối chiếu nó với bản trong cuộc cùng và bản của Bạch Thủy Liên. Cái nào khớp vần giấy thì đó là bản gốc Át chủ bài mà Lưu Nhất Minh nói Hẳn là phần thiếu này đây Nếu Trung Ái Hòa tìm được nó trước Thì chúng tôi thua trắng Hy vọng lần này còn kịp Nhìn phong cảnh Giang Nam trôi qua bên ngoài Tôi lẩm bẩm. Còn đang ngẫm nghĩ thì thấy Dược bất nhiên đi vào Ném di động trả lại tôi Vẻ mặt là lạ Tôi hỏi là có chuyện gì Gã nói mình nhãn mài hòa đã bắt đầu phản kích phiên này hay rồi đây. Theo dược bất nhiên kể, hội nghiên cứu giám định cổ vật Trung Hoa đã lên tiếng trả lời Bách Thủy Liên. Họ đưa thông cáo tuyên bố giao thanh minh tượng Hà đồ cho cơ quan có thẩm quyền của nhà nước kiểm nghiệm. Kết quả giám định các bồn cho thấy bức thanh minh tượng Hà đồ trong cốt cùng xuất hiện vào khoảng năm một cộng ba sau Công Nguyên, còn gần thời Tống hơn bàn của Bách Thủy Liên. Dư luận nhốn nháo cả lên. Truyền thông Hồng Kông không tin cho rằng chính phủ Trung Quốc đang bừng bít tai tiếng, yêu cầu bên thứ ba đứng ra kiểm định lại, trong khi báo chí trong nước chia làm hai phe Phía Bắc thì cho rằng chuyện này đã có kết luận, có thể ngừng lại được rồi, còn phía Nam lại thấy phương pháp carbon bòn 14 vẫn chưa hoàn thiện. Rốt cuộc, phải chính xác đến mức nào mới đáng tin cậy, thì còn cần bàn bạc thêm. Tôi không biết đòn phản kích này là chủ ý của Lưu Nhất Minh, hay lão triều phụng, có lẽ là kết quả sau khi hai người ngầm thương lượng nhưng lại hiệu quả vô cùng. Dưới sự thúc đẩy cố ý, tiêu điểm tranh luận tạm thời đã chuyển từ thanh minh thường Hà đồ thật giả sang mức độ tin cậy của kỹ thuật carbon mười Tuy cách đánh là hướng này không duy trì được lâu, nhưng ít nhất cũng tranh thủ được chút thời gian. Chẳng phải nói một bước là bàn sau thời minh, còn bước kia là bàn gốc thời tống ư? Sao lại mọc ra hai bước thời tống được? Hay là cố tình giở trò? Dù bất nhiên bối rối. Chắc không phải đâu. Nếu giở trò gian lận vào giai đoạn nhạy cảm này, lỡ không qua được kiểm định, thì chẳng phải để người ta nắm thóp ừ. Tôi kiên quyết phủ định. Ta cho rằng việc kiểm định của cả hai bên đều không có vấn đề. Thế chẳng phải là mâu thuẫn à? Không mâu thuẫn chút nào. Trong giới làm giả đồ đồng có một kỹ thuật là lấy mảnh vỡ đồ đồng thay cổ đem đúc lại. Có quét bằng tia x cũng không nhận ra dấu vết, làm giả tranh chữ cũng có cách tương tự, lấy giấy cờ làm nền. Tao đoán bản sao của bức thanh minh thượng hà đồ đã dùng giấy tống vẽ bằng mực tống bỏ rất nhiều vốn liếng kiểm định bằng phương pháp carbon mười có biên độ dao động thời gian lớn, dĩ nhiên không phát hiện được khác biệt. Nói vậy carbon mười chỉ là kế hoãn bình ngư, dược bất nhiên vỡ lẽ. Phải rồi, bách thủy liên ra đòn hiểm. Bị Lưu Nhất Minh nắm được sơ hở Hội công bố kết quả này Là để đánh lạc hướng dư luận Tranh thủ thêm thời gian cho chúng ta Giờ bất nhiên thàn Quả nhiên vẫn phải so phần thiếu Mới làm rõ được Bởi vậy xét đến cùng Vẫn phải trông vào tiến triển của chúng ta thôi Tôi căng thẳng gõ xuống bàn Buổi trưa chúng tôi lên tàu ở Nam Kinh Đến hơn 6 giờ tối Thì tới Thượng Hải Thượng Hải quả không hồ là đô thị lớn quốc tế. Tao Hòa vừa vào thành phố đã thấy cao ốc sàn sát, đèn neon sáng trưng, muôn màu muôn vẻ, đầm hơi thở phương Tây hơn hẳn Bắc Kinh sám xịt. Tôi chưa bao giờ đến đô thị Tây phồn hoa thế này, không khỏi thấp thỏm bồn chồn. Trong giới cổ vật, Thượng Hải được gọi là đất nước, nước là nước chảy, ý chỉ tiền. Trước giải phóng có cách nói thế này, hai vùng dự thiểm có lịch sử lâu đời. Cực nhiều cổ vật Gọi là đất báu Bắc Bình Nam Kinh là trung tâm chính trị văn hóa Lắm kẻ biết hàng gọi là đất biết Còn nếu muốn bán được giá Thì phải tới Thượng Hải Thượng Hải lại gần biển Nên gọi là đất nước Nhất là buôn bán cổ vật với người phương Tây Buộc phải tới Thượng Hải Từ khi Thượng Hải mở cửa thông thường Với nước ngoài Nó đã chiếm một vị trí không thể thay thế Trên thị trường cổ vật Bởi vậy trên bản đồ cổ hoạn Thượng Hải còn được gọi là đầu rồng. Đầu rồng gặp nước, đương nhiên rồng bay chín tầng trời. Trong kế hoạch cải tổ của Lưu Nhất mình, sàn đấu giá đầu tiên của mình nhãn Mai Hoa dự định đặt tại Thượng Hải. Thế lực mình nhãn Mai Hoa ở Thượng Hải khá mạnh, nhưng bên cạnh đó có dược bất nhiên, nên tôi không muốn tìm bọn họ, mà thực ra tôi cũng chẳng định tìm. Giờ người của mình nhãn Mai Hoa coi tôi như kẻ thù, không gặp thì hơn. Rời gà thượng hải chúng tôi bắt một chiếc taxi chạy thẳng đến trường phục đán. Bước vào cổng trường đã là 7 giờ rưỡi. Lúc này trời vẫn chưa tối mịt. Các sinh viên vừa ăn tối xong, sân trường khá đông đúc. Trên sân bóng rổ đang xa vẫn có nhiều sinh viên đang so tài. Sinh viên đạp xe ra ra vào vào. Các đôi yêu nhau thì ngồi tâm sự trên bãi cỏ. Bảng thông báo gần cổng trường sặc sỡ đủ loại áp phích của các câu lạc bộ, còn cả một dãy hàng rong bán sách cũ và băng cassette. Ai chà, tuy không bằng Bắc đại Nhưng cũng được đấy nhỉ Dược bất nhiên hào hứng nhìn quanh ngó quất Trong khi tôi chỉ lạnh lùng rục gã đi cho màu Địa chỉ đới hạc hiền đưa rất cụ thể Có cả số nhà ký túc Có điều khuôn viên trường quá rộng Nên dược bất nhiên xung phong đi hỏi đường Gã chỉ hỏi nữ sinh Mà nữ sinh lại thường thích dáng vẻ Trai hư của gã Tổng cộng hỏi 5 cô Tất cả đều hết sức phối hợp Giờ cánh tay trắng nõn lên chỉ hướng con cười khúc khích như tiếng chuông bạc. Tôi đoán chừng nếu nán lại thêm một lát, có khi gã xin luôn được điện thoại phòng riêng của người ta cũng nên. Mày giỏi thật đấy, tôi nửa giễu nửa cảm thán. Đó là năng khiếu bẩm sinh mà, giữa bất nhiên vén tóc thở ở đáp. Đới Hải Yến ở ký túc dành riêng cho nghiên cứu sinh tiến sĩ, đó là khu nhà cũ cải tạo, chỉ có ba tầng. Tường ngoài đã quét sơn lại, nhưng vài chỗ cá biệt. Vẫn lộ ra mảng gạch nâu đỏ Trên tường trổ mấy ô cửa sổ Khung cửa đá cũ Trông như một cái chuồng chim lớn Trước và sau nhà trồng mấy hàng đại thụ Cành lá xum xuê Con đường dài bê tông uốn lượn Chạy xuyên qua Cũng giả dáng thâm u tĩnh mịch Chúng tôi đang định đi vào chợt giữ bất nhiên giữ tôi lại Kéo ra sau một gốc cây Làm gì thế Mày nhìn kìa Giờ bất nhiên khẽ nói, rồi trò về phía cổng ký túc nghiên cứu sinh. Một cậu trai hơn 20 tuổi mặc âu phục, giận dày da, đầu vuốt cao bóng loáng, tay ôm một bó hoa hồng thật to đi lên các Các sinh viên đứng xem xuống xít phía sau, cầm máy ảnh hò hét. Cậu trai mặt búng ra sữa, tươi tắn dạng dỡ, nhưng tôi lạnh như rơi xuống hầm băng run lên bần bật, trùng ái hòa, lâu rồi không gặp. Các bạn đang nghe chuyện trên website lạc hồn cốc.com Tiểu thuyết bí ẩn thanh minh Thượng Hà Đồ Của tác giả Mã Bá Dùng Nằm trong hệ liệt Danh gia Cổ Phật Qua giọng đọc của MC Lưu Hà Các bạn hãy like share và nếu có điều kiện thì donate cho mình Để ủng hộ cho Lạc Hồn Cốc và MC Lưu Hà nhé Trường 6 Bí mật phần thiếu Trùng Ái Hòa là kẻ đầu tiêu gây ra cục diện hỗn loạn này Nếu không phải hắn dụ tôi tới Trịnh Châu Tất cả rắc rối về sau đã chẳng xảy ra Hắn đóng kịch cực khéo Quan sát nhạy bén và ra tay quyết đoán Nếu rơi vào thời chiến Át sẽ là rắn điệt thượng thừa Chẳng biết Bách Thủy Liên kiếm đâu ra một kẻ như vậy nữa Tôi chỉ muốn lao tới dần cho hắn một trận như tử Rồi bắt hắn khai ra tất cả Tiếc rằng tôi không thể. Tên này chỉ là đầu sai trong kế hoạch của Bách Thủy Liên. Sau lưng hắn còn có một thế lực lớn hơn cả Minh Nhãn Mai Hòa. Nếu giờ tôi ra tay với hắn, chị tổ rút dây động sừng. Huống hồ tôi còn nhiệm vụ quan trọng hơn phải hoàn thành. Chung ấy hòa đấy à? Dược bất nhiên hỏi nhỏ. Tôi gật đầu khẳng định. Hoa hồng nõ ôm là hàng xịn đấy. Hay thật. Dược bất nhiên xoáy cầm lầm bầm mắt chợt sáng lên. Năm nay Đới Hải Yến phải tầm ba rồi, lại chưa chồng. Chủng ai hòa ăn mặc thế này xuất hiện ở đây Chẳng cần nói cũng biết là có dụng ý gì Thật thế à Cách nhau gần 10 tuổi đấy Tôi biết chủng ai hòa lắm mưu nhiều kế Rất giỏi lấy lòng người song không ngờ hắn dám làm đến mức này Đây có coi là mỹ nam kế không gì Mày thì biết cái gì Nghiên cứu sinh nữ ở 30 tuổi lại độc thân Rất dễ mắc phải tình chị em Uống hồ đến mày Còn bị nó quay như dế Muốn lừa một cô gái già thì khó gì chứ Chết tiệt Tôi rùa thầm Nếu Trung Ái Hòa cưa đồ đối hải yến Thì chúng tôi coi như hết hy vọng Giữa người yêu Và hai gã trà vợ chú váo không quen biết Đối hải yến chọn ai Chắc chẳng cần phải hỏi nữa Điều duy nhất an ủi tôi là hiện giờ Trung Ái Hòa chưa đạt được mục đích Bằng không hắn đã bỏ đi từ lâu rồi Hắn ôm hoa hồng tới tặng Chứng tỏ vẫn chưa lấy được lòng đối hải yến Làm sao đây Tôi buộc phải cầu cứu giữa bất nhiên tôi rất vụng về trong vấn đề tình cảm, đành nhờ chuyên gia ra tay vậy. dược bất nhiên vê cảm nhìn theo bóng Chung Ái Hòa đi lên gác, cười hì hì bảo tôi đợi xem kịch hay đi. vừa dứt lời một bó hồng to tướng đã từ trên trời rơi bịch xuống nền xi si măng. Hòa rời vùng vãi khắp nơi, các sinh viên xung quanh ồ lên tiếc nuối, xen cả những tiếng reo hò ủng hộ. chẳng bao lâu sau Chung Ái Hòa ủ ê đi xuống, Xong không có vẻ gì là chán nản. Hắn nhìn hoa hồng rời dưới đất cầm cụi nhặt cho vào túi nilon rồi bỏ đi. Tôi sửng sốt trước tài tiên liệu của Dược Bất Nhiên. Sao mày biết thằng kia sẽ công cốc? Đơn giản thôi. Nó phạm phải sai lầm mang tính chiến lược. Dược Bất Nhiên giơ ngón trỏ lên lắc nhẹ. Đới Hà Khiên chẳng nói để ư? Đới Hải Yến luôn phản đối việc chú mình tuyên truyền khí công còn liên tục viết bài, tố cáo, gửi báo chí. Chứng tỏ cô ta cực kỳ lý trí, có ý thức độc lập cao. Người như vậy phần lớn đều có tiêu chuẩn thẩm mỹ và nhận thức về giá trị rõ ràng mạch lạc, không dễ bị những thứ thời thượng hay lãng mạn mê hoặc. Chiêu tặng hoa hồng lấy lòng này á, tầm thường quá. Phân tích xong, Dược Bất Niên gọi một cô nàng cầm mấy ảnh cảnh đó lại, hỏi đầu đuôi sự tình. Cô bé kia hào hứng kể, đó là một cậu ấm, chẳng hiểu sao lại phải lòng cô Yến, một ngày ba lần tặng hoa hồng, mỗi lần 99 bông. Kiên trì bền bỉ đúng là chịu khó đầu tư Giờ cả trường đang xôn xao đồn ầm lên Ngày nào cũng có người đúng giờ đến đây Xem chàng si tình Tiếc rằng cô Yến có vẻ chẳng ưa gì anh ta Toàn ném hoa ra cửa sổ Ôi trời Anh chàng này đúng là si tình Bị cô Yến phũ như thế mà chẳng hề nản chí. Ngày nào cũng đúng giờ đến tặng hoa, Bất chấp gió mưa Nhìn anh ấy cúi xuống nhặt từng bông hoa, Chúng em cũng thấy xót cả ruột Cô Yến tàn nhẫn thật đấy Cô nàng đỏ hoe cả mắt, ôm chặt cuốn tiểu thuyết quỳnh sao trong tay. rồi bất nhiên ôn tồn an ủi cô bé hồi lâu rồi quay lại bảo tôi. Chẳng khác phán đoán của tao là mấy, người như thế này không dùng cách thông thường được, hoặc là phải mạnh mẽ lấn át, không để cô ta phản bán, hoặc phải khiến cô ta cảm thấy mày thông minh hơn cô ta. rồi bất nhiên phân tích đâu giờ đấy, xong tôi không có năng khiếu về mặt này, chỉ biết hỏi vậy mày định làm thế nào. Dược bất nhiên cười tươi nói Giám định thì tao không bằng mày Nhưng cưa gái thì mày thua xa tao đấy Hôm nay hơi muộn Tôi và Dược bất nhiên tìm một nhà trọ gần đại học Phục Đán Nghỉ lại Gá bảo tôi ở trong phòng đợi Rồi một mình ra ngoài Gần 10 giờ gá mới quay về Còn xách theo mấy bộ quần áo Sáng sớm hôm sau Gá loay hoài trong nhà vệ sinh một lúc tôi khi đi ra ha, Dược bất nhiên đã hoàn toàn thay đổi hình tượng Kính gọng vàng Sơ mi trắng sọc xanh Cài đủ các khúc Rõ ràng là một nhà khoa học hoa kiều trẻ tuổi Từ chối công việc lương cao Ở nước ngoài khăng khăng về nước Chúng ta đi thôi Dược bất nhiên dục tôi đờ ra hồi lâu Mới lật đật chạy theo Nhờ sức hấp dẫn của dược bất nhiên Chúng tôi dễ dàng hỏi thăm được lịch trình của đối hải yến Buổi sáng cô ta có tiết dạy đến trưa ăn cơm xong Sẽ đến thư viện đọc sách 2 tiếng Ngày nào cũng như ngày nào Chúng ai hòa theo lệ vẫn xuất hiện Hai lần vào buổi sáng và buổi trưa Lại có 198 đóa hồng bị vứt đi. Thư viện phục đán chia ra hai khu, tự nhiên và xã hội. Tùy chuyên ngành của đối hải yến là sinh vật học, nhưng cô ta lại hay tới khu xã hội. Hai chúng tôi ăn trưa xong bèn lặng lặng lèn vào khu xã hội. Phòng học ở đây rộng thành thang sáng sủa sạch sẽ. Bên phải là từng dãy giá sách. Ở giữa có một tủ quầy dài bằng gỗ vàng nhạt ngăn cách. Mấy thầy cô giáo đi đi lại lại giám sát. Bên trái phòng đọc kê hai mươi mấy giấy bàn bằng gỗ phủ sơn Và ghế thép không gì Lạc đác có mấy học sinh và giáo viên đang ngồi Hoặc cắm cúi đọc sách Hoặc làm bài tập Không gian lặng phắc như tờ Giờ bất nhiên trò vào trong góc kia kìa Tôi đưa mắt nhìn thấy ngày một cô gái đang cầm sách ngồi đọc cạnh cửa sổ da của ta ngầm ngầm Mũi cao thẳng Trông nhàng nhát đới hạ hiền Có lẽ người nhà này đều có gen đẹp trai xinh gái Có điều cô ta lại đeo cặp kính dày cộp Phải đến 5-6 độ Làm khuôn mặt trông nhỏ xíu Dường bất nhiên dường hai ngón tay Làm dấu tất thắng với tôi Rồi nhặt một cuốn sách tiếng Anh dày cộp xuất kích Tôi ngồi xuống cách đó Ba hàng lặng lặng quan sát Chỉ thấy dường bất nhiên đi đến trước bàn đối Hải Yến Cô ta ngẩng lên Hai người nói chuyện mấy câu Chợt đối Hải Yến phì cười Không khí hết sức hòa ái Chủng ai hòa tán mấy ngày không đổ Thế mà gã chỉ một lúc đã câu được rồi tôi chồng cũng phải phục lặn hai người dì dầm cho chuyện một lúc sau đó dược bất nhiên vẫy tay tao nhã chào từ biệt đoàn tùng tìm cười quay lại ngồi xuống trước mặt tôi cắn câu xòe tôi hỏi thảm bại dược bất nhiên xòe tay Xong nụ cười vẫn đồng cứng trên mặt như kèm chuyện thế nào dược bất nhiên nghiến răng đáp tao vừa đến gần người ta đã nhận giấy đồ nói hai ba câu là đuổi tao đi không cho tao thể hiện cái quái gì cả Tôi thần người, chợt nảy ra một ý bèn vỗ bàn. Chúng ta bị trung ái hoa lừa rồi. Tôi nói hơi to khiến một sinh viên ngồi gần đó. Tức tối trừng mắt lườm rồi suyệt khẽ. Tôi vội cúi đầu hạ giọng bảo giữa bất nhiên. Chúng ta tiếp cận đối hải yến làm gì? Để hỏi cô ta về phần thiếu của thanh minh thượng hạ đồ. Chứ đâu phải nhòm ngó tài sản nhà họ đới. Cần gì phải tán cô ta? Mấy bông hồng của trung ái hoa làm chúng ta đi lạc hướng rồi. Giở bất nhiên cũng vỡ lẽ, gay rồi, rút dây động rừng. Tao thấy cứ nói thẳng với cô ta là xong, chẳng cần vòng vo lòng quái gì. Muốn nói thì mày đi mà nói." Giở bất nhiên trợn mắt, tôi ngẫm nghĩ giây lát rồi đứng dậy đến trước mặt đối Hải Yến. "Đợi Hải Yến," đặt bộp con sắt trong tay xuống, mỉm cười nhìn tôi, chẳng nói năng gì. Tôi lịch sự hỏi, "Cô Yến phải không?" "Anh biết rồi còn hỏi làm gì?" gương mặt cô ta bầu bĩnh như trẻ con nhưng miệng lưỡi lại đành đá. Bây giờ tôi mới ý thức được nụ cười ấy là thái độ thương hại của kẻ bề trên. Giống như Chu Chu khi thấy tưởng cán nên trộm sách vậy. Cô ta nói vậy làm tôi chẳng biết tiếp tục thế nào. Suy đi tính lại chán vẫn nói thật là vẫn thấy nói thật là hơn. Tôi bèn ngồi xuống trước mặt của ta bình thản nói tiếp. "Chào cô, tôi có vài chuyện liên quan đến Thanh Minh Thượng Hà Đồ muốn hỏi. Anh hỏi một tiến sĩ sinh vật học" Về cổ vật đấy hả Đới Hải Yến vặn lại Vì sao tôi lại hỏi cô Chắc cô cũng biết rồi Còn phải hỏi làm gì nữa Tôi trả lại cô ta cầu chế diễu vừa rồi Xong đới Hải Yến không giận Chỉ yên lặng quan sát tôi hồi lâu Cặp mắt sau lớp kính cận lóe lên vẻ thích thú Đới Hy à Phải Anh đi cùng anh chàng Phương Hồng tiệm vừa rồi đấy hả Tôi ngây ra một thoáng mới hiểu Phương Hồng Tiệm là nhân vật trong Vòng đời vây bùa. Đem anh chàng tốt nghiệp đại học Clayden nọ ra án chỉ dược bất nhiên quà là Thẩm Thủy. Chú thích: Vòng đời vây bùa, tiểu thuyết của Tiền Trung Thư, nhà văn nổi tiếng Trung Quốc đã được dịch ra Sơn Lê truyền ngữ và xuất bản tại Việt Nam. Tác phẩm xoay quanh cuộc đời của Phương Hồng Tiệm, một kẻ luôn cho mình hơn người. Nhưng trong cuộc sống lại gặp nhiều chuyện không như ý muốn. Trong thời gian du học ở châu Âu, anh ta học hành trảnh mạc 4 năm phải đổi đến 3 trường ở London, Paris và Berlin để có cây ăn nói với người nhà. Trước khi về nước, anh ta đã bỏ ra 30 đô la Mỹ để mua một tấm bằng tiến sĩ giả từ Đại học Leiden của Mỹ. Từ đó người Trung Quốc dùng từ Đại học Leiden để chỉ văn bằng giả, Đại học giả. Đúng thế, chúng tôi đến từ Bắc Kinh Tôi tên Hứa Nguyệt, Là người của Hội Nghiên cứu Giám định Cổ vật Trung Hoa. Tôi tự giới thiệu Đới Hải Yến thoáng ngạc nhiên Anh là Hứa Nguyệt à? Cô biết tôi à? Dạo này báo chí toàn đưa tin về Thanh Minh Thượng Hà Đồ Anh thành người nổi tiếng rồi đấy Tôi mừng thầm Một tiến sĩ sinh vật học Mà cũng quan tâm tới những tin tức này Đỡ cho tôi phải trình bày Đoàn cố giữ vẻ bình thản nói Vậy cô có bằng lòng trả lời Vài câu hỏi của tôi không Đời Hải Yến đầy gọng kính khéo léo lảng tránh Gã đáng ghét ngày ngày tặng hoa hồng Cũng đi chung với các anh đấy à Đó là kẻ thù của tôi Tôi quyết định nói thật với cô ta Đời Hải Yến hài lòng gật đầu Được đấy Ít ra anh cũng không dùng mấy câu nói dối Ngớ ngẩn để xỉ nhục tôi Rồi chẳng để tôi kịp đắc ý Cô ta đã hết cằm. Có điều người ta ngày ba bận tặng hoa hồng Còn các anh định tặng gì? Tôi xòe hai tay trên mặt bàn. Tôi không thể lấy tình cảm ra đùa. Quang hồ cô cũng đâu phải hạng phụ nữ dễ dụ chứ. Đới Hải Yến cười khen khách, nhèo mắt lại. Thạm coi là anh khen tôi vậy. Có điều nghe gượng quá đấy. Cô ta nhìn đồng hồ trên tường rồi đứng dậy. Sắp đến giờ rồi, tôi phải lên lớp đây. Nếu các anh muốn biết thì sau bữa tối đến ký túc của tôi. Cô ta nhận lời dễ thế ư? Tôi không dám tin vội hỏi gặng Nói vậy là cô đồng ý rồi sao Vì anh là hứa nguyện Ngôi sao mới trong giới cổ ngoạn Đã phá vụ án đầu Phật Nhân vật tiếng tăm khơi ra cuộc tranh luận Xung quanh thanh minh thượng hà đồ Là kẻ theo đuổi sự thật vén bức màn đen tối của giới cổ vật Đó là những danh hiệu báo chí đã đặt cho tôi Không đến mức như báo chí viết đâu Tôi gãi đầu khiêm tốn nói Đôi Hải Yến tôi cười gặp sách vào Rồi lại nở nụ cười thương hại bề trên Đừng hiểu lầm Tôi không có hứng Cũng không ngưỡng mộ gì anh Tôi nhận lời anh là để mượn cơ hội này Nói cho anh biết Anh ngu xuẩn đến mức nào Nói rồi bỏ lại tôi ở đó há hốc mồm Đới Hải Yến đứng dậy đi thẳng Dược bất nhiên chạy đến hỏi tình hình ra sao Tôi nói tôi này chúng ta đến Ký túc của cô ta nói chuyện Gã giờ ngon cái thán phục Mẹ kiếp Mày giống nghề giỏi thật đấy Trông thế mà đã có 80% phong độ của tao thời học đại học rồi đấy Tôi gượng cười lắc đầu Chẳng biết miêu tả cảm xúc của mình thế nào nữa Cô nàng này không đơn giản Tuyệt đối không đơn giản chút nào